dày quyền quê mùa, gió, mùa chướng. gió chướng tác giả tác tác tám giả tình tan tập. tập thứ 44 44 chương nam là địa đàng dã rừng gai chỗ cầm cành nhạt đời nhớ ơn mở cửa gặp trời năm cung dạ ngân nga nỗi niềm lẻ loi tường âm thầm nhiều sông sắc tim nước ngầm dân quê ăn nói thật thà cô năm chỉ sao gọi là cái bồng khi là sông thì nước khơi dòng rỗng trời bay chúc cánh chim rỗng lòng xa cách vẫn tìm thầm yêu lúc nở trên sông, Về dòng sông tim, Sang đầu năm 1978, tình hình biên giới Việt Miên càng lúc thi càng căng thẳng, chưa có nói đến ở phía Bắc. Trung Cộng đang hâm he dạy cho đàn em Việt Nam một bài học. Những người bộ đội trong thời chiến dù đã bỏ súng chuyển ngành, cũng đều bị gọi trở về đơn vị để chuẩn bị cho một cuộc chiến nếu có thể xảy ra giữa hai quốc gia láng giềng. Vì thế, ba Hùng bắt buộc phải quay trở về đơn vị gốc. Hắn mà đi rồi, Thì còn ai đỡ đần cho tắm ngọt cũng như hai tiếng và ba đĩa nữa. Bọn họ dọn đi chỗ khác là phải lắm. Đang ăn nên làm xoa, Bỗng dưng cho ghe vào ủ, Thì tất nhiên bụng nhiều hơn vui. Nhất là ba đĩa, Đốt trở về lại cụ lao quốc gia. Nhưng vợ, thì vấn vẩn con đẹp lòng anh bà càng thêm thách thõa u sầu ngay cả thằng đàn em dần ròm cũng tránh con ở nhà để chịu chịu hú khí với nhau vì nó nghe phong phanh là thanh niên tới tuổi bắt buộc phải thi hành nghĩa vụ quân sự nên thằng dân đã bỏ học xin đi làm công nhân viên cho nhà nước để tránh bị bắt đi lính lần đầu tiên Khi nghe được bốn chữ nghĩa phụ quân sự, thằng đệ đầm ra thắc mắc chẳng có biết nghĩa là gì. Sau khi được anh Bảy giải thích, thì nó mới vỡ lẽ. Ồ, thì ra là vậy. Cũng như hồi trước năm 75, thanh niên tới tuổi cũng phải thi hành quân dịch đó mà. Hai gã hảo hán đầm lo, cái điệu này thì chạy trời cũng không khỏi nắng, sớm muộn dị cũng phải đi linh thôi. nhìn thấy viễn ảnh tối đen đang chờ trước mắt, hai tiếng phải tính trước một bước là lo nơi ở cố định cho tư sinh. dù chỉ có một ngày ăn ở với nhau thôi, thì cũng đã là tình nghĩa rồi. huống chi hai người đã quen nhau, yêu nhau, rồi sống với nhau trong một thời gian. nhất nhật phu thê bá vạn ân, người xưa Há đã chẳng ra như thế sao Khi nàng có chỗ ăn ở Có phương sinh lợi Cuộc sống yên ổn rồi Thì tiến với vững tâm để ra đi bà út đậm để cái giỏ sách đi chở xuống nền nhà nghe cái sạch, rồi ngóng lên gác lớn tiếng gọi. Đẹp à đẹp, bộ mày còn nằm nướng là trển ha. Xuống đây, má nói cái này cho mày nghe, ngộ lắm nè. Gọi năm lần bảy lượt, mới nghe tiếng nhờ nhựa, như còn đang ngáy ngủ của đẹp, dọng xuống. Má bằng cái giống gì mà ôm sòm hả? Người ta có muốn ngủ thêm một chút Cũng không có được nữa hả Ngủ Ngủ cái thằng già tí của mày Xuống đầy tà biểu một chút coi Con gái gì mà hư thân Ngủ tới trưa trời trưa trật rồi Mà còn đòi ngủ Cuối cùng thầy đẹp cũng leo xuống khỏi cầu thang Nàng bước cà rề Theo cái kiểu lập biến Lê lết đôi dép trên sàn nhà Và tới ngồi xóm Đưa mắt dòm vào gió thức ăn thấy coi gói bắp hầm còn ấm ấm, gói trong cái lá lùng với chút xíu dừa nạo và muối mè đường phủ trên mặt, Giọng thấy ngon quá, đẹp nhịn thèm không nổi nên lôi ra dùng cái bẻ lá thơm mút ăn ngon lành. Bà đậm trong thấy, phủi tay mắng ngay. Coi, thức dậy chưa, xúc miệng xúc mồm thì đã ăn hàng rồi hè. Mà gì á, hư dừa dừa rất ngang đẹp. Đoạn, bà hạ giọng dễ chịu, nói tiếp. Hồi nãy à, tao đi chợ, mày biết tao gặp ai không hả đẹp? Tao gặp con tư mày ơi, con nhỏ bây giờ khá giả quá trời luôn á. Nó đã hả, có vườn đất nè, cây trái quê lợi, có thua ai đâu nè. Đâu, vào bữa nào á, mày lên trển làm bộ ở với nó dài ba bữa coi. Nó mừng ăn răng sao mà khá quá vậy Chứ tao á hả tàu nghi chắc chắn là nó làm bé thằng cha nào giàu có lắm mà mới phải á Đẹp ngồi vừa ăn bắp hầm Vừa lơ đảnh nghe bà mẹ kể lễ Nghe bà đậm biểu vậy thì nàng thắc mắc hỏi to mò chuyện của chị bằng chi vậy hả má Bà đâu có bằng bé bằng lớn ai đâu nè Còn biết cái thằng cha tiếng này chả là bộ bệnh gì đó với chị Tư. Nghe nói hai người quen nhau lâu lắm rồi mà. Vậy cái thằng đó chắc có của hên. Ông có chiếc ghe đi đăng lưới thôi hà. Còn chỉ bằng sau để vào thì ai mà biết đâu. Bà út Đập nghe con gái nói tiếng có chiếc ghe thì hỏi tới. Thằng đó có chiếc ghe hả? Ghe bao lớn lận mày Con đẹp sơ lược chuyện ba địa quen với nó trong trường hợp nào Và chiếc ghe lớn ra làm sao Đều kể lại cho mẹ nghe Chỉ duy có chuyện xuống ghe nằm ngủ với thằng ba địa một đêm Cái đêm gã thấy thiên hành đạo lột sát biến thành đàn ông Đẩy thêm tay thêm chân cho đứa nhỏ trong bụng Thì đẹp bỏ qua không kể Bà út đậm hay con mắt láo liêng Dượng quanh dượng quất một vòng, rồi xuống giọng thật thấp nói với con gái: "Hai mẹ con mình có muối làm ăn rồi con gái ơi. Lần này á coi như mình ngồi không mà hốt vàng cây nha con." Đoạn hai mẹ con thì thào với nhau bằng mưu tính kế. <cười> Như đã biết Năm trước bà Úc Đậm đã mò lên tận nhà tiêu sinh Rước đẹp về ở chung với mình Bà đã lý do là chăm sóc cho nàng lúc sinh nở Nói thì nói vậy thôi Nhưng đó không hẳn là do lòng tự nguyện Của một bà mẹ nhẫn tâm Đã tin có sơi con mình lúc chưa giúp sữa Bởi vì bà bị ông chồng cổ bắt buộc Cho nên đành phải nghe theo Ông này giờ thì đang làm việc tại Sóc Trăng Theo bà biết Ông ta cũng có thớ lắm Sau nhiều lần dò hỏi Đi tới đi lui tìm hoài Cuối cùng rồi bà cũng gặp được ông ta Để ngồi nghe ông ta chửi chưa tắt nước vô mặt Vợ con tại hẻ như bà Mà không có chửi thì làm sao chịu nổi chứ Chồng mới khăn gói đi theo tiếng gọi của non sông Bà đã bỏ con để chạy theo nhân tình mới Đến cái lúc đổi đời rồi Nhân tình mới của bà ta bị đi tù cải tạo Nên bà quay lại tìm ông chồng cũ Thứ đàn bà như bà Loại buôn cũ bắt mới Bỏ mới tìm cũ Hư thân bất nếp như thế này Thì làm cái chị biết đến chung tình chung thủy Nên bị ông chửi mắng đuổi đi cũng là phải lắm Dù đã chửi mắng bà Nhưng ông cũng có với bà một đứa con Nghe bà kể lại chuyện đẹp hiện đang nghèo túng Phải sống chung với người chị bà con bạn gì Nên ông cũng động lòng bèn thí cho bà một số tiền Và biểu bà dùng để làm vốn nuôi con Như tỏ ra mình là một người cha biết nghĩ tới con. Ông còn tìm mua cho hai mẹ con bà một căn nhà để ở. Đó chính là căn nhà hai mẹ con bà đang sống ngoài Đại Ngãi, ngay tính xe đi Sóc Trăng. Lý do tại sao ông không cho bà ở Sóc Trăng gần gũi với mình hơn mà phải ở tuốt ngoài Đại Ngãi? Cách nhau cả 20 số, đơn giản lắm vì ông cũng đang sống với một bà vợ khác không muốn thấy bà vợ cũ thường xuyên tới lui làm phiền. đẹp xin được đứa con trai hơn tháng thì bà biểu phải đem cho người ta. chuyện đẹp có chữa hoàn bà đã giấu ông chồng chỉ sợ ôm khư khư cái của nợ ấy rủi hôm nào ông đi công tác ngoài đại ngãi ghé ngang thấy được ác không phải là chuyện tốt. đó là lý do tại sao cô đẹp mang bầu năm xưa bây giờ lại nhao nhẽo một thân một mình. Gái một con trong mòn con mắt, dòm đứa con gái của mình ngay càng đẹp ra, thì lòng của mẹ già càng thêm hãnh diện. Bà đậm hãnh diện vì biết với môi trí của mình cộng thêm cái đám đàn ông dạy gái chung quanh khá nhiều, đẹp đương nhiên sẽ cho bà vàng cây không ít. Đúng ra thì bà đậm chỉ nên hãnh diện với cái vốn nhan sắc trời cho cô con gái của mình. Hơn là những mô mẹo tính toán trong đầu của một người gian dảo như bà. Có câu là, cái gian thường phải ngoan, người xảo phải biết trá. Bà Úc á thì khôn chẳng đủ để lừa, lanh không đủ để dối, nhưng bà lại thích lợi dụng. Và lường gạt thiên hạ, điển hình là mới đây, bà đã mang cô con gái của mình ra vụ gã du nhà giàu, rồi... Mà có được lợi lộc gì đâu, ngược lại chỉ làm khổ đời con đẹp. Bị một cú đào điếng nhưng tánh của bà là vậy, không bao giờ biết hối hận. Vừa rồi, bà úp đậm, lại bị hụt đậm một keo ê mặt lần nữa. Lần này, bà bị cô con gái càng nhằn cảm mấy hôm liền. Phong trào vượt biển, chảnh thức. Bảng chánh thức đi chui đang nổi lên rầm rộ, hoa kiều ở Việt Nam nơi đâu mà chẳng có, nghe họ bàn tán chuyện đi ngoại quốc thấy mà ham, sẵn lòng tham muốn, thấy con đẹp có thể làm mồi để được xuất ngoại, bà tính ngay tới chuyện gả nó cho một lão tàu gần nhà. Lão nguyên là chủ của căn Vạn Xuân đường, tiệm thuốc bắc đàng ăn nên làm ra, nhưng nghe đồn là lão định đóng ghe để cả nhà cùng vượt biển theo diện chính thức. Bà tới lui tiệm lão vài lần Và cuối cùng thì ướm lời gã con đẹp chờ lão chủ tiệm chết vợ Lão ta biểu dẫn đẹp tới coi mắt Ngắm qua, ngắm lại, liếc tới, liếc lùi Phần diện mạo thì lão ta khoái quá cười hề hề <cười> Hồng diện là dâm thỉ, trừng túc bất chi lâu Là mê tất là màu, hấu hậu Còn gai ăn làm, lừa nào lừa này cũng lẹp hết biệt Nhưng rồi, khi nhìn xuống phần tướng mạo, Thì lão lại lắc đầu lia lịa, Và phán một câu xanh dờn, Làm ê mặt cả hai mẹ con bà. Hey, con có lị nó mất chinh rồi, Ngộ chỉ muốn cưới vợ con gái còn chinh thôi hà. Cưới con gái cô lỵ vậy á, Ngộ bị xui lắm, Làm ăn thất bại chết. Bà chị làm con nhỏ này á, Dìa gá cho mấy cái thằng bộ đội đi, Tụi nó ngu bỏ mẹ à còn gái còn trình thầy mất trình tội nó cũng không có việc lâu hộp keo này bà định bày keo khác nhưng chưa gặp mối nào kha khá nên đành chờ đợi rồi đùng một cái duyên con gái tìm chưa ra nhưng duyên cho bà thì đã gặp bà đậm vốn là người tin tưởng mấy tay ông lên bà xuống với bài bóc quẻ xinh xăm thứ nào bà cũng tin như điên Nghe thiên hạ sầm xì, trong chợ trường thánh có một ông thầy bói trăm quẻ nhìn một, nói trúng phong phóc Thế là bằng mọi cách, bà phải tìm ra ông thầy để xin một quẻ cho con gái. Lúc dị kiến với thầy, thì hai đạm đều ngã ngửa. Cố nhân tương hội bất ngờ, làm sao mà không giật mình cho được chứ? Có phải ai xa lạ đâu mà không có bật ngờ? Số là cái dậu sau 30 tháng 4 Trong những ngày dò la chỗ làm việc của ông chồng cũ Tại sót rằng bà Đậm có quen với một ông Có thể nói là đồng cảnh với bà Vì ông ta cũng đang ăn dầm nằm về Chờ người ta ngó ngàn tới Có cái điệu bà Đậm thì cho ông chồng cũ Ban ơn mưa mốt nghe còn có lý Đằng này lão ta lại chờ người chồng có tình nhân ngó xuống Ấy mới là chuyện lạ đời chứ Đã bảo Cái sinh sở ngập chìm Trong khói lửa chiến tranh Cả một phần tư thế kỷ này Thì chuyện lạ đời nào Cũng có thể xảy ra con thì bắn cha Anh giết em Vợ bắt chồng Chồng tra khảo vợ để hỏi cùng phần, Thì thử hỏi là gì không có chuyện nhờ vã chồng Của tình nhân cũ để tiến thân chứ Mà lão già này đâu có ai xa lạ lã gì. Lão chính là thầy tư. Tục danh là tư hàng xóm Ở cái làng cái trăm trước đó kia mà. Nhân tình của lão Thì có ai khác hơn là bà Năm Thịnh Má của Chim và É. Chồng của bà Thịnh Từ rừng về chợ Leo lên tới cái ghế gì đó Cao lắm trong tỉnh đội. Chồng được làm quang Vợ con đâu có còn phải lang thang ăn nhà ở đậu nữa, nên họ dọn vào ở chung một nhà với ông. Có phân thì cũng hưởng mà. Từ khi bà thị trở về sống với chồng cũ, rồi thì thầy tư cũng bỏ làng bỏ xứ đi luôn. Ở làm sao được mà ở. Khi cái thằng con của gã năm y tế nó trở về và nắm chức trưởng công an xã, chỉ sợ cái vụ thằng nhất đâm loài phèo năm y tế đổ bể ra thì khó sống nên thầy tư tiên hạ thủ vi cường tìm đường chạy trước chắc ăn hơn bởi lẽ ấy mới có cái vụ ăn dầm nằm về ở sóc trăng để chờ chồng của nhân tình ngó ngàn tới mà ban cho một cái chân gì cũng được cái bữa mới mò tới cơ quan của chồng năm thịnh bị gã bộ đội gác cổng đuổi như đuổi tà là thầy tư cảm thấy xấu hổ quay về cho rảnh quả thật cửa nhà quan Muốn vào đâu phải dễ Nếu như chẳng gặp được bà Năm Thình Thì giờ này chẳng biết thầy tư lưu lạc nơi nào rồi Bị kích thằng lính gác cổng đuổi như đuổi tà Thầy tư sách tay nải Đi lang thang Vừa đi vừa lãm nhãm chửi tình đời khốn nạn Lão tự dưng thấy mình giống như Lưu Bình thất cơ tới nhờ dương lễ Nhục nhã trăm phần đang chắn ngắn thế nhưng bỗng văn vẳng đầu đây có tiếng ai cười hú hí nghe quen tai quá Lão Tư mới giật mình dòm ra con lộ giữa Mẹ ơi em nằm đây mà Nhát trông thấy đầu tóc và tấm lưng mở màn thoáng qua là thầy Tư đã chắc mẹ đó là em Nam thịnh, người tình của mình Cha mẹ ơi mà em làm cái giống gì kỳ cục vậy trời Đằng kia, trên chiếc xe chiếc lùn, môi vải, đang dừng lại ngay cổng doanh trại, chỗ thầy vừa mới bị đuổi ra. Bà Nâm Thịnh và hai cô con gái đang ngồi trên môi xe, cười, nói, bàn tán om sòm. Tội cho gã tài xế, chắc hẳn là tài xế của mấy ông lớn hội chế độ trước bị giữ lại làm việc. Chiếc xe chip môi vải mà ba mẹ con trèo lên môi, bao nhiêu ký thịt đè nặng khiến cho nó quằn xuống, phủ lên cái đầu của gã tài xế thế mà hắn chẳng dám lên tiếng phàn nàn chỉ nhăn mặt rùng người để làm tròn cái bổn phận là lái xe chở vì phu nhân cùng hai tiểu thư bác phố gặp lão tư ơn sương nghĩa cũ đã bảo bọc vợ con mình trong một thời gian dài kẻ bị cấm sừng nào có biết chi đâu ông nghe lời bà vợ hoàn hỷ giúp cho tư hàng xóm một số vốn cùng căn nhà nho nhỏ ngoài trường khánh Tại sao phải là Trường Khánh? Một quận lị nhỏ cách chợ Sóc Trăng 10 số Dễ hiểu thôi vì bà Thình cũng như chồng cũ của Úc Đậm đâu có muốn dạ tư tới lui làm phiền lỡ ông chồng quan Quyền biết ra cái thành tích thủ tiết của mình trong thời gian qua thì kẹt lắm Ở Trường Khánh thầy tư tật của không chừa ông lén lút trở lại với cái đám chuối hột và hành nghề bói toán chẳng mấy chốc mà tiếng nỗi như cồn cũng chẳng có gì lạ bởi vì những năm bị thắt lưng buộc bụng bà con đói khổ quá cho nên họ không còn tin vào bất cứ lời hứa nào của chính quyền nữa không tin vào nhưng cái gì hiện hữu trước mắt là phải lắm có cái gì sáng sủa để hy vọng đâu mà tin xã hội phân chia giai cấp kẻ quyền thế đắc thời giàu sang hống hách người thất thời cô thế Đói rất làng thang, chỉ có đói và rách. Thế nên, con người phải tìm cho mình một cái gì đó để dựa vào, để hy vọng mà cầu sống. Những lá số tử vi, những cây xâm, với lời giải mơ hồ và những câu chú lá bùa của những bậc thầy bà bề trên. Đến từ một thế giới nào đó, với mục đích cứu rỗi chúng sanh, lại được người ta tin tưởng hết sức vì chúng sanh đang đói quá mà thầy tư coi nhiều chúng mánh lớn nhưng cái gì cũng vậy sự hiểu biết về huyền môn thầy chỉ học lóm qua sách vở nên đôi lúc gặp những thân chủ cắt cớ thầy bị hớ là chuyện thường mấy là nhờ có cái đầu nhiều môn mẹo biết lợi dụng thời cơ nên đã giúp thầy ăn nên làm ra trong những tháng ngày gần đây từ cái hội phong trào vượt biên nổi lên rầm rộ. Thầy quay sang lãnh vực bốc quẻ cho những người có ý định xuất ngoại. Mà trong cái thời bao cấp, thậm chí cây cục đèn, nó còn muốn xuất ngoại nữa thì nói chi là con người. Thần chủ của thầy tới rồi nườm nược, đắc thời từ hàng xóm hút bạc một phen. còi bói cho những người vượt biên, đương nhiên là dễ quá, đâu có sợ hậu quả. Nếu như hen đi lọt, coi như thầy nói trúng, bằng ngược lại họ đi tù thì... Có ai dám tới mắng vốn thầy chứ? Hơn nữa, đi coi bói để tìm đường vượt biên, Chuyện lén lút như thế thì đố cha thằng nào dám tới quậy thầy. Thân chủ của thầy toàn là những người toan tính vượt biên, Nên thầy Tư từ từ ngộ ra những điều xưa nay chưa biết. Thì ra, chung quanh đây có lắm đường dây đưa đón người, Thầy thầm phục họ ở các chỗ là tính chuyện nguy hiểm, chuyện đi vào chúng tù đại sinh tử nhiệt trời, mà họ nôn nao như đi du lịch. Tuy là nguy hiểm thiệt đó, nhưng coi ra cái công việc phạm pháp này kiếm tiền sao nhiều quá. À, thì ra thầy tư động lòng tham rồi đây. Đêm tham thiền, ngày nhập định đâu được phải ba bữa. Thầy mới ngộ ra Một cách kiếm tiền vừa nhanh vừa chắc cú Chỉ là kiếm thêm một chiếc ghe khá lớn Để làm bằng chính Rồi Thì bắt đầu cho bóc nối Tìm người có ý vượt biên Thầy ta ra giá hời Mỗi một đầu người hai cây Nhưng phải đặt cọc trước là một cây Bốn năm chục người Thì vị trí cũng được bốn năm chục cây vàng chu cho ơi Kiểu này Thì làm giàu to không mấy chốc rồi đa Tư hàng xóm tính toán Rồi lãnh nhảm một mình ra vẻ khoái chí lắm Đột nhiên, lão lại lặng người trầm tư Muốn tìm được một chiếc gà lớn Để làm môi câu khách vượt biên Thì đâu phải chuyện dễ như mình nghĩ đâu Ở cái xứ Trường Khánh này Vốn là nơi nhiều kênh rạch nên người ta sử dụng toàn là sườn ba lá hoặc tam bản nhỏ xíu. phải là ở vùng sông cái thì mới có thể tìm ra ga lớn. thế là thầy đành tạm gác chất vơ lạp dò của mình sang một bên để chờ thời. từ hôm tình cờ ba út đặng đi tìm thầy coi bói thì gặp lại cố nhân. Ông gian manh, bà xảo trá, hai đàn thật là tâm đầu ý hiệp nên nhanh chóng trở thành đôi tình nhân đầu hai thứ tóc. Thầy Tư ôm bụi chuối hoài, mà chẳng luyện được con ba dân tình nào hết, giống như cái lão Tám Hà, nên đành phải ôm đỡ bà Úc Đậm cho qua ngày. Ban đầu thì ông chỉ tính như vậy thôi, và đâu... Ba đậm của ông cũng mánh nới tính toán đâu có thua gì ông. Thế là thầy ta mang giấc mơ làm giàu ra cùng bà bằng soạn kế hoạch. Vì vậy, khi nghe con đẹp kể lại chuyện chiếc kèo có tiếng và địa, bà sáng mắt lên, tưởng chừng những cây vàng đang nằm trước mặt. Cái chuyện hai gã hảo hướng thất nghiệp Nằm dài mấy tháng này Có chiếc ghè Nhưng dàn lưới đăng đã bán Giờ muốn đi kiếm tiền Thì phải sắm trở lại Tiếng ngại chuyện lính tráng Nên không tính tới mà chỉ tính lui Tính chuyện ăn ở cho người yêu tư sinh Nàng mà có cuộc sống no đủ ấm êm rồi Thì mình có đi tới đâu cũng chẳng lo Có chút vốn liếng Muốn cho nàng buôn bán trở lại Nhưng ngặt một nỗi là hắn cưng vợ Sợ dầm sương, giải nắng Lại bệnh hoạn nữa Thì khổ Nên còn dữ dữ chưa quyết Nghe tin ông thầy út Muốn sang lại mấy công đất dọn đi xứ khác làm ăn Nên tiếng mừng quá Trúc hầu bao hỏi mua liền Miếng vườn Sapoche đang có huê lợi Nên cũng khỏe re Từ đó anh em bạn nối khố Tập mốc mương, bồi vườn Nàng tư sinh thì lo bề nội trợ một cuộc sống đơn giản, một mơ ước bình thường. Hai tiếng tư sinh thật sự không còn dám mong mỏi điều gì hơn. Họ chia sẻ nhau những tháng ngày nồng ấm, hạnh phúc lắm trong ngôi nhà nho nhỏ, có vườn hoa trước cửa, có hàng cây sau hè. Chỉ tội là tội cho ba địa, nó vẫn còn nhớ con đẹp và cảm thấy cô đơn trước hạnh phúc ấm êm của thằng bạn. Bỗng một hôm. Con đẹp từ đâu trở lại? Em trở lại, mang theo làng nắng mai tuy đẹp sưởi ấm trái tim mỏi mòn héo hắt của anh ba. Nhớ tới đứa nhỏ mà mình tưởng có lạm phần, thằng địa hỏi riết. Con của mình đâu rồi hả em? Đẹp đâu có dám nói thiệt là mình đã cắt nướng ruột cho người khác rồi. Nàng xuống giọng thảm sầu kể lễ. Con của mình nó khó nuôi nên bỏ rồi anh ba ơi. Bỏ, ở đây có nghĩa là đứa nhỏ bị chết sau khi sinh nở. Trong trường hợp đứa bé sinh vắng số thì người ta hay nói bỏ thay vì biểu là chết hoặc mất. Đó cũng là một trong những điều kiên kiện ngô nghê của dân quê. Nói xong, đẹp thúc thích khóc, tuồn như thương nhớ con lắm. Gã hảo hắn động lòng vuốt ve trấn an nạn. Thôi, dù sao chuyện cũng qua rồi. Em đừng có rầu quá Coi chừng sanh bệnh giống như chị Tư thì khổ Đẹp đôi mắt trở nên ráo hoảnh liếc điện một cái như trời sập Còn ở đó Chùi cho người ta bệnh hoạn nữa Chị của em Bệnh thì còn có người lo Còn em Chừng mà bị bệnh Chắc đâu có ai thèm ngó ngàng gì tới đâu phải không Em biết thân của em mà Đúng là lãng xẹt, tự dưng dở cái giọng chua chát ngang xương Ba địa là đứa chẳng có gian ăn nói, nó lắp lửng, giọng như cả lâm Ai có chủ em làm cái giống gì, gì chứ Bộ, bộ, bộ em trưởng anh ba này vô tình vô nghĩa như vậy sao trời Thôi thôi, bỏ chuyện đó quan bên đi Mấy tháng này em ở với má mà ở đâu lẫn Sao đi mà không cho người ta biết chỗ ở, để có gì tới thăm? <cười> nhớ muốn chết, mà ngồi chịu trận thôi, chứ có biết ở đâu mà tìm. Bộ, nhớ người ta lắm hả? Nhớ tới bao nhiêu lần? Thôi, đừng có chiều ụ nữa. Người ta biết, cho nên người ta mới về đây để gặp người ta rồi nè. Đẹp nói dứt câu, thì nhón lên, hôn vào má Ba Địa một cái trục Nụ hôn của người đẹp sao mà mát rượi làm gã hảo háng đời người ra sung sướng. <cười> mà vừa đây rồi, rồi đẹp có ở đây luôn không? Hay, hay là, là tới rồi bỏ đi không nói tiếng nào nữa đó? Cái anh này hỏi sao mà láng xẹt hả? Em có ở xa xít gì đâu mà sợ chứ. Nhà bác em ở dưới đại ngãi đó mà, đó với đây chỉ có một chiếm đò thôi. Anh sau mà... Rồi kể từ hôm ấy, căn nhà nho nhỏ lại có thêm một bóng hồng. Đôi trai, đôi gái, chẳng trầu cao cưới hỏi, nhưng sống vui vẻ, hạnh phúc như hai cặp vợ chồng son. Có một điều mà tư sinh vẫn thắt thẻo lo thầm trong bụng là tánh tình của đẹp. Là chị em đã sống chung với nhau từ tấm bé, đẹp ngang ngành, khó dạy thế nào nàng quá rõ. Nhưng sao bây giờ? Chỉ một thời gian ngắn không gặp, đẹp lại thay đổi một cách không ngờ. Lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn dễ chịu, nói năng lại mềm mỏng, nhỏ nhẹ. Linh tính như báo cho người chị hiền lành này biết là con em của mình, nó đang làm ma làm quỷ gì đây chứ, không phải là chỉ khơi khơi mà về. Bà Úc Đậm Mẹ của đẹp, là người lường lọc tráo trở như thế nào thì xin đã quá rõ. Bữa hổm tình cờ, gặp bà ở đại ngãi, rồi kế đến thì đẹp sách gói về đây. Chuyện trùng hợp này coi ra cũng hơi lạ, bởi quá rõ tánh nét của đẹp, nên trong bụng tư sinh cức phật phòng lo dùm cho ba địa. Nàng mang chuyện lạ này ra thỏa thẻ với tiếng lúc nằm bên nhau. Nghe thì nghe vậy. Nhưng mà chuyện của mẹ con đẹp, tím có biết chi đâu. Hắn đoán già đoán non, rồi cười lã giả nói. <cười> Chắc gì Út bây giờ lớn rồi, á nên tánh tình thay đổi, bị một lần trong đời cũng đủ để lớn lên chút chứ em. <cười> Xin không đồng ý, nên cãi lại. Anh à, đừng có lấy cái bụng của mình mà suy ra bụng của người ta nữa có được không? Tuy con đẹp nó là em bạn gì của em, Em bà con, Mà em coi nó như là đứa em ruột của mình, Thương nó không hết, Chứ đâu có ganh ghét làm cái gì, Nhưng không phải thương, Rồi nhắm mắt thương, Càng thương ẩu. Cái gì phải thì thôi, Chờ bên bậy bên bạ không có nên đâu anh. tiếng phương tai xa lòng với gái người yêu, Xin biết ý, Nên tựa đầu lên vay, Và rút sâu vào người tiếng. Anh nhẹ nhẹ, Phốt phốt bờ vai gầy của nàng. Nhưng mà mấy bữa nay anh thấy già địa với dì Út nó vui vẻ lắm mà. Bình thời Xin không thích nói chuyện của người khác. Cũng vì đẹp làm cho nàng lo quá, Chuyện này không nói không được. Tuy là thủ thủy phải tiếng trong vùng, Nhưng cái cảm giác nói sau lên người khác Làm cha sinh đâm ra lo sợ Nhạ thì có nhạc vách có tài Ngọn đèn trông sáng quá cũng đáng ngại lắm Lỡ, vì con em nó mà nghe được thì thật là phiền Nàng tròn nhị, vén một bước tới Vặn thấp ngọn đèn rồi nằm xuống trở lại Mái tóc buông xõa thon thoáng, thoáng mồi gội đầu Vướng phiếu vào mặt tiếng khiến cho anh ta cảm thấy lần lân, với mùi thôn nhẹ nhẹ, cộng với một chút nhột nhạt dễ chịu. tiếng quay người lại, đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn. hmm ủa? Sao bây giờ không biểu anh tắt đèn nữa hả em? <cười> Xin nhớ lại lần đầu tiên hai người nằm bên nhau trong cái khoang hầm chiếc kè. Cái đêm mà tắt đèn rồi, lại đốt lên tới hai ba lần Đêm đó là đêm khó quên của hai người Nàng mất cỡ rút sâu vào lòng tiếng hơn <cười> Ừ, bây giờ quen rồi Ai mà tắt đèn nữa làm chi? Cảm giác ấm áp giữa chân em gối mềm bên hơi hướng người tình Khiến cho nàng tạm quên đi câu chuyện của đẹp Còn bận tâm suy nghĩ làm gì nữa Khi mà đê mê bắt đầu trổ dậy Bắt đầu từ đôi tay của anh con trai, đang lành mò lặng sâu vào vùng da thịt quen thuộc của mình. Mùa do Trướng Tập thứ 44 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ theo tập 45. rái trò bông Tình em như lúa xanh trên đồng Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông Nhiều quê hai đứa hay vui đùa em Ting ta, nunga kun johi, kun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun kauhun đồng đầu ai đồng Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mưa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáng mồ côi. Phụ xa dung dắm chia đôi bờ, anh vẫn bồi em vẫn lỡ chờ. chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đâu đưa nhà trắng sắp tan trôi xa nơi bến đậu u chim sáo bay bay mãi không về em vẫn chờ anh nơi đây bến là đông đầu ai đó ạ